Một khắc kia Hắn tức giận Nhưng cũng là lần đầu tiên biết chênh lệch giữa mình cùng Tô Thi Vận Biết được hiện thực tàn khốc Cuối cùng Hắn vì không muốn liên lụy đến Ngo Gia Mang theo vài phần tự áo nhỏ nhoi Giống như chó nhà có tan rời khỏi quán trà đó Từ đó cùng Tô Thi Vận trở thành người dương 2 năm Trong nháy mắt đã qua, chỉ là thấy lý lệ trước mặt. Ngô Vũ Trạch lại có một cảm giác chuyện mới phát sinh ngày hôm qua. Vết thương trong lòng mơ hồ có chút đau đớn. Ngay sau đó, lúc Ngô Vũ Trạch nhớ tới một màn kia lúc hai năm trước, đồng thời đám người ngô vạn sắc mặt nghi ngờ nhìn chăm chú vào hắn. Cô gia gia chủt. Người khiến cho rất nhiều thương nhân hồ gian quỳ xuống liếm chân. Tô phu nhân, người đã từng đem lòng tự ái của thiếu niên ngô ra ném cho chó ăn. Bọn họ giống như là người hầu nhìn thấy chủ nhân. Hướng về phía người được người hàng hồ coi là phế vật ngô ra. Cung kính cuối xuống cái lưng kiêu ngạo. Cuối lưng thập phần dứt khoát Vũ trạch, chúng ta có mắt như mùa. Mong rằng cậu có thể bỏ qua cho chúng ta. Giờ khắc này. Thân là Tô Gia Gia chủ Tô Văn cũng tốt. Lý lệ từng không ai bị nổi cũng được. Bọn họ vứt bỏ đi phần kiêu ngạo cùng Tôn Quý thuộc về thân phận Tô Gia kia. Ở trước mặt phế vật Ngô Gia. Cúi xuống cái đầu mà họ tự cho là cao quý. Nụ cười trên mặt Ngô sinh động lại. Mặc dù hắn bởi vì biết Tô Văn cũng có hợp tác cùng Quý Hồng. Đoán được vợ chồng Tô Văn trước tìm đen mình cùng Ngô Vũ Trạch tuyệt đối không có ác ý. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vợ chồng Tô Văn là tới tìm Ngô Vũ Trạch để nhận sai. Dù sao? Theo hắn xem ra, cho dù Tô Gia cùng Quý Hồng có hợp tác, Lấy địa vị tô ra ở Hồ Giang. Cũng không cần phải như thế à. Ngay cả ngô sinh biết trước một chút tin tức cũng không thể tin được tất cả mọi chuyện đang phát sinh này. huống chi đám người ngô vạn. Trương lệ. Dưới ánh đèn. Đám người ngô vạn giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị nhất thế giới này. Bọn họ trợn to hai mắt. Sát mặt ngây ngốc nhìn vợ chồng Tô Văn có thể khiến cho 99% thương nhân tại Hồ Giang này đi lấy lòng. Đút lót. Trợn mắt há hốt mồm trong lòng hỏi chính mình vợ chồng Tô Văn sao? Làm sao có thể tìm ngô vũ trạch nhận sai? Trong phút chút một cổ khiếp sợ không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn ngập nội tâm đám người ngô vạn trương lệ. Bọn họ thật sự cũng không thể nào tin nổi tất cả mọi chuyện trước mắt là sự thật. Bọn họ cố gắng đem hai mắt của mình trợn to. Lại trợn to cố gắng nhìn rõ ràng một chút. Bọn họ thấy rõ. Không quản bọn họ có tin hay không cũng không cách nào tiếp nhận hết thảy sự thật trước mắt. Chỉ là vợ chồng tô văn đủ để khiến cho bọn họ giống như chó tê. Quy, chạy theo lấy lòng, đúng là ở trước mặt ngô vũ trạt, cuối xuống cái lưng kiêu ngạo, hình ảnh dừng lại, nơ, dơ, dừng hình cơ mơ nơ rơ đám người ngô vạn ngây người như phổng. Sau đó, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, im lặng đến nỗi làm cho trái tim của vợ chồng Tô Văn treo trên cổ họng. Đối mặt với hết thảy chuyện này, sau khi trải qua khiếp sợ lúc đầu, Ngô Vũ chặt đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy hắn bình tĩnh lại. Dưới ánh đèn, hắn nhìn vợ chồng Tô Văn. Tâm như gương sáng vợ chồng Tô Văn sợ dĩ làm như vậy. Là bởi vì bồi đông lai. Mặc dù, hắn không cách nào tưởng tượng. Bùi đông lai rốt cuộc đã làm gì? Để cho vợ chồng Tô Văn làm như vậy Chính là trong hắn lại tin chắc vào điểm này Tô thúc thúc lý A Di Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng bất an của vợ chồng Tô Văn Ngô Vũ trặc cuối cùng mở miệng Thái độ giống như hai năm về trước Rất khách khí Hô hô Bên tai vang lên lời của ngô vũ trạc Bao gồm ngô sinh ở bên trong Hô hấp của mọi người trở nên có chút dồn dập Bọn họ không nhúc nhức nhìn ba người ngô vũ trạc Vợ chồng Tô Văn Chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một luồng hỏa diễm thiêu đốt Cả người run sợ không ngừng Trong đó Trương Lệ kiên định cho rằng vợ chồng Tô Văn tới tìm Ngô Vũ Trạc là muốn trúc giận. Khiếp sợ trong con ngươi không cách nào rút đi. Ngược lại, sắc mặt nàng Kinh Hải nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Vũ Trạc. Tự hồ đang hỏi, Ngô Vũ Trạc dựa vào cái gì mà khiến cho vợ chồng Tô Văn ăn nói khép nếp nhận sai như vậy? Tự hồ như là trả lời nghi ngờ của Trương Lệ cùng mọi người. Vợ chồng Tô Văn ngẫm đầu lên. Trong đó vẽ mặt Lý Lệ một mảnh trắng bệt. Còn sắc mặt Tô Văn lại là phức tạp nhìn ngô Vũ Trạc. Muốn nói cái gì? Nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Vũ! Vũ Trạc! Là ta không đúng. Ta không nên tham dự vào chuyện tình giữa các con mắt thấy trượng phu tô văn của mình muốn nói lại thôi. Lý lệ sắc mặt trắng bệt. Thân thể run run nhìn gương mặt ngô vũ trạch đã từng làm nàng chán ghét. Rung động nói sau này. Bác đảm bảo. Bác và tô thúc thúc của cậu. Còn có người của tô ra. Sẽ không tham dự vào chuyện tình của các cháu nữa. Xin cháu tha thứ cho Lý A Di Thanh âm vừa dứt Lý Lệ hướng về phía ngô vũ trạch bái một cái thật sâu. Chính là cuối người 90 độ. Dưới ánh đèn, Lý Lệ chỉ cảm thấy một cổ ủi khuất chưa bao giờ thể nghiệm qua ngạn trong tâm của nàng. Tỏa ra tứ phía bản thân nàng. Vẽ mặt của nàng một mảnh trắng bệt không nói. Cũng tìm không được nửa phần cao ngạo thuộc về Tô Gia Phu Nhân. Có chẳng qua là ăn nói khép nép. Mà bao gồm Trương Lệ ở bên trong. Lúc trước kiên định cho là Ngô Vũ Trạch không biết trời cao đất rộng một lần nữa đi trêu chọc Tô Thi Vận. Khiến cho vợ chồng Tô Văn tức giận của thành viên Ngô Gia. Đều là cảm thấy trên mặt tuyền đến một cổ cảm giác đau đớn. Cái bạc tai vang dội. Bùm to xuất hiện mừng ninh chương 29. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 208 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z. Chương 208 cá nước mặn xoay người. Xưa đâu bằng nay thời gian như ngừng lại. Hình ảnh ngưng động. Trong đại sản. Bởi vì không có nghe được câu trả lời chắc chắn của Ngô Vũ Trạc. Lý lệ vẫn duy trì tư thế cuối người chào. Thân thể không thể khống chế ruông lên. Vẽ mặt ủi khuất tới cực điểm. Mặc dù lý lệ bởi vì suy nghĩ đến ích lợi của Tô Gia. Lựa chọn hy sinh niềm kiêu ngạo thuộc về Tô Phu Nhân kia. Chỉ là... Thật không ngờ lúc chính diện đối mặt với giờ khắc này, nàng mới phát hiện, loại khuất nhục này quả thực làm cho nàng sống không bằng chết. Chẳng qua là giờ khắc này nàng đã quên. Hai năm trước, những lời nói cay nghiệt cùng bộ dáng không ai bị nổi của nàng, đã khiến ngô vũ trạch bị tổn thương rất lớn. Lý lệ không dám ngẫm đầu lên. Mà trong đôi mắt của Tô Văn chỉ còn lại vẽ trong mong nhìn Ngô Vũ Trạc. Giống như là đôi mắt của một con chó trong mong nhìn miếng xương trong tay chủ nhân vậy. Tràn đầy khát vọng cùng mong đợi. Hắn mong đợi Ngô Vũ Trạc có thể tha thứ cho Lý Lệ. Tha thứ cho Tô Gia. Cứ như vậy mà nói. Tô Gia có thể thoát ra khỏi được vụ án của Tàu Nghiệm Giang. Thấy một màn như vậy, trừ ngô sinh mơ hồ biết một chút tin tức. Những thành viên ngô gia kia đều trợn tròn ánh mắt. Không nhúc nhức nhìn lý lệ đang cuối người chào 90 độ trước mặt ngô vũ trạch. Tự hồ như đang hỏi ngô vũ trạch rốt cuộc dựa vào cái gì có thể khiến tô phu nhân của tô gia ở hồ giang này không ai bị nổi phải làm như vậy. Không có đáp án. Đám người ngô vạn trương lệ có nghĩ nát não cũng nghĩ không ra trong đó có gì lừa dối Mà trong lòng ngô sinh kìm lòng không đậu mà nhớ tới một màn bùi đông lai trên du thuyền trân ni hào bị hầu hết thương nhân hồ gian coi là ông thần Một màn đó cùng một màn trước mắt tạo thành cảnh tượng hoàn toàn tương phản khiến cho ngô sinh cảm thấy bất đắc dĩ không thôi Theo hắn xem ra Nếu như những thương nhân hồ gian kia biết bùi đông lai mà lúc đầu bọn họ coi là ông thần, có thể làm cho vợ chồng Tô Văn giống như một con chó tê. Quy! Vang sinh con của mình. Sợ rằng có hối hận cũng đã là quá muộn rồi. Lý A-di! Thật ra thì bà nói không sai. Tôi và nữ nhi Tô Thi Vận của bà đúng là người của hai thế giới khác nhau. Giống như trước, ngô gia chúng tôi cũng không so sánh được với tô gia các người. Trong đại sảnh yên tĩnh, ngô vũ trặc một lần nữa mở miệng. Giọng nói bình tĩnh như trước mặt khác. Tôi và nữ nhi tô thi vận của bà đã hai năm không có liên hệ. Cho nên, không thể nói là không can dự vào chuyện tình của chúng ta. Bá! Bên tai vang lên lời nói của Ngô Vũ Trạc. Vô luận là Lý Lệ hay là Tô Văn. Sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là Lý Lệ. Nàng chỉ cảm thấy câu gọi Lý A Di tràn đầy châm trọt. Mà câu nói kế tiếp của Ngô Vũ Trạc càng làm cho tâm tình của nàng rơi vào đáy cốt. Vũ! Vũ Trạc! Lý Lệ ngẫm đầu. Vẻ mặt trắng bệt nhìn ngô vũ trạch tràn đầy sợ hãi mở miệng, cố gắng cứu phản xin. Xin cậu tha thứ cho A Di được không? Lý A Di, tôi vừa mới nói rất rõ ràng, bà cũng không có làm gì sai, làm sao mà phải nói đến chuyện tha thứ? Ngô vũ trạch sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ách! Lần này, lý lệ há to miệng cũng là không phản bác được. Nàng đã từng nghĩ. Ngô Vũ Trạch hẳn là nhân cơ hội này. Hung hăng nhục nhã nàng một phen nàng cũng từng nghĩ tới. Ngô Vũ Trạch sẽ vì nàng là mẫu thân của Tô Thi Vận. Lưu lại cho nàng vài phần thể diện. Vũ Trạch, cháu đã không truy cứu chuyện năm đó, như vậy xin cháu cấp cho Tô ra một con đường sống. Tô Văn cũng nhịn không được nữa mà mở miệng trong giọng nói mang theo một hàm ý khẩn cầu. Cho Tô ra một con đường sống. Bên tai vang lên lời nói khẩn cầu của Tô Văn. Đám người ngô vạn. Trương Lệ đã bị hết thảy chuyện này dọa cho sợ đến mức trợn mắt há hốt mồm. Lại một lần nữa trợn tròn mắt. Bọn họ chính là đều rất rõ ràng Tô Gia ở thương giới Hồ Giang có địa vị siêu nhân như thế nào. Mà hôm nay, nghe khẩu khí Tô Văn, một câu nói của Ngô Vũ Trạc Liền có thể quyết định sinh tử của Tô Gia. Nếu, nếu như không phải là thấy Tô Văn cùng với lý lệ giống nhau, đều là cối xuống cái lưng kiêu ngạo kia. Đám người ngô vạn... Trương Lệ hẳn là cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. Tô thúc thúc. Mặc dù ta không biết Tô Gia rốt cuộc gặp phải phiền tói gì. Chỉ là lực ảnh hưởng của Tô Gia ở Hồ Giang người người đều biết. Ngay cả Tô Gia cũng không giải quyết được phiền tói của mình. Ta làm sao có thể giải quyết? Mặc dù Ngô Vũ Trạch đoán được vợ chồng Tô Văn ăn nói khép nép đi tới cầu xin mình. Hơn phân nữa là bởi vì bùi đông lai. Chỉ là Hắn đối với tất cả chuyện này không biết cụ thể tự nhiên sẽ không mù quán đáp ứng vợ chồng Tô Văn. Nhưng vợ chồng Tô Văn không biết Ngô Vũ Trạch đối với chuyện này không biết tin tức gì cả. Vừa nghe Ngô Vũ Trạch nói như thế. Lập tức cho là Ngô Vũ Trạch từ chối. Trong lúc nhất thời, một cảm xúc tên là tuyệt vọng tràn lan trong lòng hai vợ chồng bọn họ. Vũ Trạch trước kia Tô Phu Nhân quả thực đã làm chuyện thương tổn đến cháu, bớt quá. Nếu Tô Phu Nhân đã nhận sai rồi, như vậy cháu cũng nên tha thứ cho nàng đi. Mắt thấy vẻ mặt tuyệt vọng của vợ chồng Tô Văn. Trương Lệ vẫn chìm trong cảm giác khiếp sợ Trong lòng vừa động Không nhịn được mở miệng Mặc dù nàng không biết vì sao Ngô Vũ Trạch có thể quyết định sinh tử của Tô Gia Chỉ là Nàng lại biết Nếu như Ngô Vũ Trạch có thể ở thời khắc máu chốt này giúp Tô Gia một lần Sau này tự nhiên sẽ hồi báo thật dày cho Ngô Gia quan trọng hơn chính là Nếu như ngô vũ trạch bởi vì lời nói của nàng mà trợ giúp cho tô ra mà nói Như vậy vợ chồng tô văn tự nhiên sẽ cảm kiếp nàng Bá mẫu, ta vừa mới nói rất rõ ràng Năm đó lý A-di cũng không có làm gì sai cho nên Không cần phải nói đến chuyện nhận sai Tự hồ như nhìn rõ tâm tư của trương lệ Ngô Vũ Trạch nhớ mày Giọng nói mơ hồ mang theo vài phần bất mãn có thể giúp tô ra hay không Vũ Trạch tự nhiên biết rõ Bá mẫu nếu là có biện pháp giúp cho tô ra Ta không có ý kiến Còn nữa Ta tin tưởng cả Ngô ra Cũng không có ai phản đối Tê nghe được lời nói của Ngô Vũ Trạch Trương Lệ bị chọc tức đến nỗi sắc mặt phát tím một trận không nói. Thân thể run run không ngừng. Nếu nàng có biện pháp giúp tô ra. Còn cùng Ngô Vũ Trạch nói nhảm sao? Nếu là ở dĩ vãng, lấy tính tình Trương Lệ, Ngô Vũ Trạch dám chống đối nàng, hơn phân nữa là sẽ muốn nổi giận. Mà tại giờ khác này, mặc dù trong nội tâm nàng rất tức giận, chỉ là... Nàng rất rõ ràng. Ngô Vũ Trạch ngày hôm nay có thể làm cho vợ chồng Tô Văn ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Không phải là người mà nàng Trương Lệ có thể giáo hướng như ngày nào. Ngô tiên sinh thật có lỗi quấy rầy mọi người rồi. Nghe xong Ngô Vũ chặt cùng Trương Lệ nói chuyện với nhau. Tô Văn dường như nhìn ra Ngô Vũ Trạch quyết tâm sẽ không ra mặt hỗ trợ. Không có lại tiếp tục mở miệng cầu xin ngô vũ trạc. Mà là chuẩn bị mang theo lý lệ rời đi. Tô tiên sinh khách khí rồi tiểu trương. Ngư đưa tô tiên sinh tô phu nhân ra ngoài. Mặc dù ngô sinh đối với chuyện này cũng biết một chút tin tức. Nhưng không biết vợ chồng tô văn vì sao phải cầu xin ngô vũ trạc. Nhất thời không dám nói lung tung. Mà là cấp cho vợ chồng Tô Văn một bậc thang. Sau khi vợ chồng Tô Văn nghe được lời nói của Ngô Sinh. Không có nói gì nữa. Mà là đi theo tên tài xế của Ngô Sinh. Vẽ mặt xám xịt rời khỏi đại sảnh biệt thừa. Vợ chồng Tô Văn vừa rời đi. Đám người Ngô Vạn Trương Lệ đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Ngô Vũ Trạc. Vũ! Vũ Trạch rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhìn chán, nhị thuốc ngô Vũ Trạch không nhịn được mở miệng hỏi. Bên tai vang lên câu hỏi của nhị thuốc. Nhìn vẻ mặt mong đợi của đám người nhị thuốc. Ngô Vũ Trạch lắc đầu tôi không biết. Câu trả lời của ngô Vũ Trạch khiến cho đám người ngô vạn. Trương Lệ thất vọng. Ngoài vẻ thất vọng còn mang theo vài phần bất mãn. Chẳng qua là, Bọn họ mặc dù không biết Ngô Vũ Trạch dựa vào cái gì có thể khiến cho vợ chồng Tô Văn phải ăn nói khép nép, chỉ là, Bọn họ cũng đều biết Ngô Vũ Trạch ngày hôm nay đã không phải là Ngô Vũ Trạch ngày trước nữa. Bất mãn của bọn họ, Cũng chỉ có thể chân ở sâu trong nội tâm, Không dám biểu hiện ra. Tiểu sinh, chú nói có người muốn đem 10% cổ phần tập đoàn vận đạt tặng cho chú. Hơn nữa còn muốn chú chịu trách nhiệm sự vụ của tập đoàn vận đạt. Đúng không? Đột nhiên, đại bá của ngô vũ trặc ngô vạn nhớ lại. Mặc dù là đang hỏi lại, nhưng là bởi vì chuyện vừa mới xảy ra vừa rồi. Không còn vẻ hoài nghi giống lúc trước. Ngược lại. Trong lòng đã tin đến bảy tám phần. Ngô Vạn vừa mở miệng. Những thành viên khác của Ngô Gia đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cùng Ngô Vạn giống nhau. Lúc trước căn bản không tin tưởng lời nói của Ngô Sinh. Chỉ là Vừa mới trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều cảm nhận được ngô sinh không có lừa gạt bọn họ. U -w -w Mắt thấy thái độ đám người ngô vạn với lúc trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng ngô sinh không có nửa điểm vui sướng cùng hưng phấn. Chỉ là mơ hồ cảm thấy một chút bi ai. Bi ai cái gọi là thân tình ở trước mặt lợi ích giống như mớ rau cải trắng giá rẻ trên đường Thấy ngô sinh gật đầu Đám người ngô vạn Trương lệ đều là kiếp động không thôi bọn họ đều rất rõ ràng Mười trăm cổ phần tập đoàn vận đạt đổi thành tiền mặt có giá trị dọn người như thế nào Bọn họ càng rõ ràng Ngô sinh chịu trách nhiệm sự vụ tập đoàn vận đạt có ý nghĩa như thế nào Tiểu Tiểu sinh Lúc trước là chúng ta hồ đồ ta cảm thấy vị trí gia chủ ngô gia thì chú làm là thích hợp nhất Sau khi kết động Ngô vạn lại một lần nữa mở miệng Cố gắng đem vị trí gia chủ ngô gia trả lại cho ngô sinh Tôi đồng ý đề nghị của đại ca Tôi cũng đồng ý Ngô Vạn vừa thốt lên xong. Hai vị thúc thúc của Ngô Vũ Trạch lập tức tỏ thái độ. Chỉ có Trương Lệ cùng tiểu cô của Ngô Vũ Trạch không có mở miệng. Thật xin lỗi tiểu sinh, lúc trước là chị hiểu lầm chú. Mắt thấy ba người Ngô Vạn mở miệng. Trương Lệ cảm thấy trên mặt nóng rừng. Bất quá vừa nghĩ tới lợi nhuận của 10% cổ phần tập đoàn Vận Đạt không nói. Còn có thể trở thành tân chủ nhân của tập đoàn Vận Đạt. Trương Lệ trực tiếp đem mặt mũi cất vào trong đũng quần. Lựa chọn cuối đầu nhận sai. Bên tai vang lên lời nói của đám người ngô vạn. Trong con người đám người ngô vạn toát ra vài phần hưng phấn. Vẽ mặt mấy phần dối trá. Tâm tình ngô sinh hoàn toàn lạnh xuống. Các người xác định muốn đem vị trí gia chủ trả lại cho cha tôi ư. Thấy ngô sinh vẽ mặt trầm mặt, ngô vũ trạch sắc mặt không đổi nhìn đám người ngô vạn hỏi. U, V, K, W, W, -H. Đối mặt với chất vấn của ngô vũ trạch, đám người ngô vạn gật đầu li liệt hệt như gà con mổ thóp mây be ngô vũ trạch trầm giọng nói bất quá. Các người không cần hy vọng sẽ được chia chát 10% cổ phần tập đoàn vận đạt kia. Lại càng không nên hy vọng có thể qua cha ta đạt được cái gì. Mắt thấy ngô vũ trạch trở mặt, đám người ngô vạn nhất thời kinh ngạc. Thậm chí ngay cả ngô sinh cũng là không nhịn được quay đầu, đem ánh mắt nhìn ngô vũ trạch. Hắn mặc dù cảm thấy những huynh đệ tỉ muội này của mình có chút quá đáng chỉ là Hắn một khi đã nghĩ muốn cho ngô gia quật khởi Từ sâu trong nội tâm hắn mà nói Lại là hy vọng cả ngô gia có thể đoàn kết nhất trí Vũ Trạc Vô luận nói như thế nào Chúng ta cũng là thành viên của ngô gia Cháu nói như vậy cũng không cảm thấy có chút quá đáng sao? Kinh ngạc qua đi, Trương Lệ một lần nữa nhảy ra, giọng nói mang theo vài phần bất mãn hướng Ngô Vũ trách hỏi. Ngô Vũ trách sắc mặt không đổi nhìn Trương Lệ luôn luôn xem thường mình. Cười lạnh nói bá mǒu. Nếu nói quá đáng, ai có thể so sánh được với các ngươi? Cậu? Trương Lệ giận đến run cả người. Lại không biết phản bác như thế nào. Các người đã vô tình cũng đừng trách ta cùng cha ta vô nghĩa. Ngô vũ trặc lạnh lùng nói ta cùng cha ta có chuyện quan trọng cần bàn, thứ cho không thể tiễn xa được. Tê mắt thấy ngô vũ trặc trở mặt, đám người ngô vạn trương lệ giận đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Chẳng qua là, dù cảm thấy vô cùng căm phẫn. Vô luận là ngô vạn thay thế ngô sinh trở thành gia chủ ngô gia hay là trương lệ thê tử của hắn. Cũng không dám lên tiếng giáo hướng ngô vũ trạc. Bởi vì, một câu nói của Bùi đông lai làm cho ngô gia thiếu niên một bước xoay người, sư đâu bằng nay. Rồi, buông to xuất hiện mừng ninh chơi 30. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 209uyện Aaudi được phát hành tạiuyện audi.z chương 209 nà và hắn thực tế cùng lý tưởng. Hư Theo ta thấy, Vọ người Ngô Vũ trặt chính là một bọn lan sói. Các người không cần ảo tưởng từ trên người hắn đạt được chỗ tốt gì. Sau khi đám người ngô vạn, Trương Lệ vừa ra khỏi biệt thự, Trương Lệ hỗn hện nói. Toàn bộ chuyện này cũng không thể trách ngô vũ trạch được, dù sao lúc trước các người cũng thật quá đáng. Nghe được lời nói của Trương Lệ, tiểu công ngô vũ trạch mở miệng. Lúc trước lúc ngô vạn buộc ngô sinh phải nhượng lại vị trí gia chủ, nàng đã từng mở miệng nói giúp cho ngô sinh. Được cho là người duy nhất đứng về phía hai người Ngô Sinh. Ngô Vũ Trạch Hừ Lúc trước cô nói giúp cho Ngô Sinh. Tự nhiên không sợ hai người phụ tử bọn hắn bạc đại ngươi. Cô nói thật là có ý tứ Trương Lệ hừ lạnh nói. Tiểu công Ngô Vũ Trạch biết rõ Trương Lệ này là người có lòng dạ hẹp hòi. Lúc này nghe được lời nói của Trương Lệ. Mặc dù giận đến không nhẹ Nhưng cũng không có chấp nhập cùng trương lệ Mà là một mình rời đi Đại ca Chị dâu Theo ta thấy Tiểu sinh dễ mềm lòng Hơn nữa vẫn muốn ngô gia có thể tái hiện huy hoàng Nếu là thật sự phát đạt Chưa chắc sẽ quên chúng ta Đợi cho tiểu công ngô vũ trặc rời đi Nhị thúc ngô vũ trạch nói cho nên. Chuyện này. Chúng ta trước tiên không nên vội. Đợi cho tiểu sinh hết giận. Khẳng định còn có cơ hội chuyển biến. Hắn vừa thốt lên xong. Những thành viên khác của ngô gia đều cho rằng hắn nói rất có lý trước mắt nhất thời sáng ngời. Tự hồ như vì nghiện chứng lời suy đoán của nhị thúc ngô vũ Trạc Trong biệt thự, Ngô sinh do dự liên tục. Cuối cùng vẫn kiên trì nói với ngô vũ trạc vũ trạc. Đại bá của con bọn họ mặc dù có chút hơi quá đáng. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà cha. Vừa rồi sợ dĩ con nói như vậy. Bọn họ có chút quá đáng chẳng qua chỉ là một cái nguyên nhân. Không đợi ngô sinh nói cho hết lời. Ngô vũ trạc thở dài. Các đức lời nói của ngô sinh nguyên nhân trọng yếu hơn là 10% cổ phần tập đoàn vận đạt cũng tốt. Người phụ trách tương lai tập đoàn vận đạt cũng được. Những thứ kia là đồ của bùi đông lai. Chúng ta không có quyền lợi phân chia cho những người khác bởi vì một lòng muốn cho ngô gia cuộc khởi. Bởi vì bùi đông lai tạo cho ngô gia một cơ hội quá tốt. Ngô sinh đang tiếp thụ phần đại lễ này. Không có suy nghĩ phần đại lễ này ngô gia có thể tiếp thụ nổi hay không? Trong thâm tâm hắn đã coi phần đại lễ đó trở thành đồ trong túi ngô gia rồi. Hôm nay, nghe được ngô vũ trạch vừa nói như thế, ngô sinh đột nhiên thức tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ. Đông lai Phần đại lễ này của chú không khỏi quá nặng đi a thấy vẻ mặt ngô sinh lúng túng. Ngô Vũ Trạch cười khổ một tiếng. Lấy điện thoại di động ra. Bấm số điện thoại của Bùi Đông Lai. Xin lỗi Thuê bao Quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Điện thoại vừa chuyển. Giọng nói của tiểu thư rơi vào trong tay của Ngô Vũ Trạch. Ngô Vũ Trạch bất đắc dĩ cút điện thoại. Suy nghĩ một chút. Nói cha. Chuyện này chờ con hỏi Bùi Đông Lai. Sau đó tính tiếp. Tốt. Sau khi được Ngô Vũ Trạch nhắc nhở. Ngô sinh liền hiểu được. Phần đại lễ này của Bùi Đông Lai quả thật quá nặng. Nặng đến nỗi Ngô ra không thể gánh được. Cho nên đồng ý đề nghị của Ngô Vũ Trạch. Nửa giờ sau, vợ chồng Tô Văn ngồi trên ODA 8 trở về cử khê mân côi viên. Ô, Tô tiến vào biệt thự Vẽ buồn bực. Ủy khuất trên mặt Lý Lệ đã hoàn toàn biến mất. Khẩn cấp tiến vào biệt thự Hướng về phía trên lầu Hô Thi Vận trong phòng ngủ lầu 2. Tô Thi Vận chuẩn bị ngày mai trở về Yến Kinh đi học. Nghe được câu gọi vội vàng của Lý Lệ Lan tức từ trong phòng ngủ đi ra Mang theo vài phần nghi ngờ nhìn Lý Lệ mẹ Chuyện gì vậy Thi Vận Con xuống đây Mẹ có lời muốn nói với con Lý Lệ lộ ra vẻ mặt khẩn trương Nói Bên tai vang lên lời nói của Lý Lệ Nhìn bộ dáng lửa cháy đến mông của Lý Lệ cùng vẽ mặt ngưng trọng của Tô Văn Tô Thi Vận mặc dù hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Nhưng không có tiếp tục hỏi nữa Mà là theo lời của Lý Lệ Mặc đầu ngủ đi xuống dưới lầu Trong đại sảnh lầu 1 Tô Văn trầm mặt ngồi ở trên ghế salon rốt một điếu thuốc lá Mà Lý Lệ thấy Tô Thi Vận xuống lầu. Mang theo vài phần lúng túng. Nói Thi Vận. Con có thể đi tìm Ngô Vũ Trạc nói chuyện. Ngô Vũ Trạc. Nghe được cái tên này. Trong lòng Tô Thi Vận không khỏi run lên. Theo bản năng trong đầu nàng hiện lên một thân ảnh đã khắc sâu trong nội tâm nàng. Đồng thời ruông sợ. Cảm xúc khiếp sợ kìm lòng không đậu hiện rõ trên mặt tô thi vận. Con ngư nàng đột nhiên mở lớn. Vẽ mặt không thể tin nổi nhìn lý lệ. Cảm giác kia tự như cho là chính mình nghe nhầm. Mẹ! Mẹ để cho con đi tìm ngô vũ trạch u. Vinh! Quy! Quy! Ca! Hương! Ê! Ê. Ê. B. Sợ qua đi. Tô Thi Vận thần sắc mang theo vài phần không tin hỏi Lý Lệ. 2. Nghĩ đến hai năm trước mình bức bách Ngô Vũ Trạch cùng Tô Thi Vận chia tay. Nghĩ đến chính mình vừa rồi giống như một con chó nhật đi cầu xin Ngô Vũ Trạch. Trong lòng Lý Lệ có trăm vị cảm xúc. Thở dài. Nói Thi Vận. Con có điều không biết. Hôm nay, cả vận mệnh Tô Gia đều là nằm trong tay Ngô Vũ Trạch một câu nói của hắn. Có thể quyết định sinh tử của cả Tô Gia, bá, nếu như lúc trước mà nói. Lời nói của Lý Lệ chẳng qua chỉ khiến cho Ngô Vũ Trạch kinh ngạc. Như vậy, giờ phút này, lời nói của Lý Lệ trực tiếp dọa cho Tô Thi vận sợ ngây người. Thân là một thành viên Tô Gia, nàng rất rõ ràng gia tộc của mình có địa vị như thế nào tại Hồ Giang này. Có thể không chút nào khoa trương, nói riêng về thực lực, mười ngô gia có thúc ngưỡng cũng không đuổi kịp Tô Gia. Cũng chính bởi vì điểm này. Hai năm trước. Đối với lời thề non hẹn biển cùng ngô vũ trạch nàng lựa chọn đồng ý chia tay một mình lý lệ hẹn ngô vũ trạch ra nói chuyện. Trực tiếp nghiền nát lòng tự á của thiếu niên ngô ra. Sau khi cùng ngô vũ trạch chia tay trong lòng Tô Thi vẫn vẫn không quên được ngô vũ trạch chỉ là Vì quan tâm mặt mũi của ngô vũ trạch. Vì giữ lại lòng tự á đã vỡ tan tành kia của ngô vũ trạch. Nàng không có đi tìm Ngô Vũ Trạc, mà là yên lặng đợi. Đợi Ngô Vũ Trạc bùn lên ý chí phấn đấu, quyết chí tự cường, để một ngày kia có thể làm cho mẫu thân của nàng. Cùng các thành viên khác của Tô Gia nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nàng nghĩ đến ngày đó, nàng sẽ quan minh chính đại mạc ở bên cạnh hắn. Lý tưởng rất phong phú, thực tế lại rất phủ phàn. Tô Thi vận đem Ngô Vũ Trạc lúc ấy mới 16 tuổi kỳ vọng quá lớn. Nàng đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của Ngô Vũ Trạc. Cũng đánh giá quá thấp cái thực tế đầy tàn khốc kia. Cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Sau lần đó, Ngô vũ chặt chẳng những không có bởi vì chịu vũ nhục mà bừng lên ý chí phấn đấu. Ngược lại bắt đầu không cầu tham tiếng. Đắm mình. Từ từ bị coi là phế vật của ngô gia. Đối mặt với thực tế tàn khúc, Tô Thi vận đau lòng, đồng thời cũng cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Vì có thể làm cho nam nhân kia tỉnh giấc nàng thậm chí không tiếc làm bộ đồng ý đám hỏi cùng Phương Thế Kiệt Lúc này Đột nhiên nghe Lý Lệ nói vận mệnh Tô Gia đang nằm trong tay ngô vũ trạc. Rung động trong lòng Tô Thi vận quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi Nam nhân đắm mình trong hai năm quá khứ kia rốt cuộc dựa vào cái gì? Có thể làm được điểm này. Khiếp sợ qua đi. Tô Thi Vận chẳng những không có bởi vì Tô Gia Lâm vào tuyệt cảnh mà cảm thấy khủng hoảng. Ngược lại. Trên mặt của nàng toát ra vài phần mừng rỡ. Vì Ngô Vũ Trạch có thể làm được một điểm này mà mừng rỡ. Chẳng qua là sau khi mừng rỡ Trong đầu nàng không khỏi hiện ra cảnh tượng Mấy ngày trước Nàng ở trong quán ba nhìn thấy ngô vũ trạch cùng quát lệ na tình chàng ý thiếp Trong đầu hiện ra một màn kia Tâm tô thi vẫn không khỏi đau xót Vẽ mặt mừng rỡ trên mặt tan biến không còn sót lại chút gì Thi vẫn tự Mẹ biết lúc này cho con đi tìm hắn, con sẽ rất lúng túng chỉ là hiện giờ vận mệnh cả Tô Gia đang nằm trong tay của hắn. Nếu như con không đi tìm hắn, Tô Gia sẽ xong đời thấy sắc mặt Tô Thi vẫn có chút khó coi. Lý lệ cho là Tô Thi vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với ngô vũ trạc. Vẽ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ nhắc nhở. Tô văn cũng là phun ra một ngụm khói thuốc. Phụ họ nói thi vận. Mẹ con nói không sai. Vì tô ra. Con phải đi tìm hắn. Cha mẹ cho dù con đi tìm hắn cũng vô dụng. Dưới ánh đèn tô thi vận thở dài. Miệng cười khổ nói bởi vì. Con bây giờ đối với hắn mà nói chỉ là một người dương. Thi vận. Mẹ nghe nói Ngô Vũ Trạch trong hai năm trước vẫn không có bạn gái. Thủy chung đối với con nhớ mãi không quên. Con đối với hắn tại sao có thể là người dương được? Lý Lệ vẻ mặt nghi ngờ nói. Tô Thi vẫn cười khổ một tiếng mẹ. Có thể mẹ đã nhầm. Hắn đã có bạn gái mấy ngày trước. Còn còn đụng phải hắn và bạn gái của hắn ở trong một quán ba nữa. Bởi vì cho là Ngô Vũ Trạch vẫn thích Tô Thi Vận. Vợ chồng Tô Văn nhất trí cho rằng nếu như Tô Thi Vận ra mặt tìm Ngô Vũ Trạch nói chuyện. Ngô Vũ Trạch hơn phân nữa là sẽ cho Tô ra một con đường sống. Bây giờ nghe được Tô Thi Vận nói Ngô Vũ Trạch có bạn gái mới, hai người ngạc nhiên một trận, sau đó... Cảm xúc lo lắng một lần nữa hiện rõ trên mặt của bọn họ Theo bọn họ xem ra Nếu như Ngô Vũ Trạch đã không còn tình cảm với Tô Thi Vận Chuyện này chỉ sợ là sẽ rất khó giải quyết Thi Vận tuy nói hắn đã có bạn gái chỉ là Hắn chưa chắc sẽ quên tình cũ Tô Văn bóp tắt tàn thuốc cắn răng nói Tô Thi vẫn sắc mặt phức tạp nói cha. Hai năm trước. Mẹ con bởi vì ngô gia cùng tô gia chúng ta trên lệch quá lớn. Vũ nhục ngô vũ trạch. Khiến cho con chia tay với ngô vũ trạch. Bây giờ. Ngô vũ trạch đã có bạn gái mới. Đã đem con chìm vào quên lãng. Cha mẹ cảm thấy. Con đi tìm hắn. Có tác dụng không vô dụng. Trong lòng hiện ra đáp án này. Tô Thi vẫn chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói. Đau nhói kịch liệt làm cho hai tay nàng lặng lẽ nắm chặt vào nhau. Sắc mặt cũng là mơ hồ có chút trắng bệt. Có được hay không, thử một lần xem sao, nếu không được lại nghĩ biện pháp khác. Tô Văn trả lời dứt khoát Tô Thi vẫn cắn chặt hàm răng. Trầm mặt một lúc lâu. Cuối cùng trong ánh mắt cầu xin của Tô Văn cùng Lý Lệ. Gật đầu. Nói thôi được. Con hiện tại đi gọi điện thoại cho hắn. Thanh âm vừa dứt, Tô Thi vẫn không đợi vợ chồng Tô Văn trả lời, liền đứng dậy trở về phòng ngủ. Dưới ánh đèn cước bộ nàng có chút gấp, bóng lưng cô đơn. Nửa phút đồng hồ sau, Tô Thi vẫn trở lại thư phòng. Cầm lấy điện thoại di động iPhone 4 sơn màu hồng. Sắc mặt phức tạp bấm cái số điện thoại mà nàng từng nhiều lần nghĩ đến bấm mà không dám. Điện thoại vừa chuyển trong lòng Tô Thi vẫn từng trận rung động tay phải nắm chặt điện thoại rung lên không ngừng. việc thự ngô ra trong phòng ngủ ngô vũ trạch. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên Tình yêu nào phải trò cơn Hơn Ờ Quỳ Dân Ú Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gân Như em đang mơn Ờ Mơn Ờ T Giấc mơ không có ạ Nơn, hân, dân, ủ, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gân, như còn tiền ép, mơn, dân, dân, quy, quy, a, nơn, gân, cất tiếng không cần a, nơn, hân. Dơn Ú Sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa trong nửa tiếng vừa rồi Ngô Vũ Trạch liên tục gọi hai cuộc điện thoại Điện thoại của Bùi Đông Lai đều báo bận Lúc này nghe được chuông điện thoại di động vang lên Ngô Vũ Trạch cho là Bùi Đông Lai gọi cho mình Vội vàng cầm điện thoại di động lên Cầm điện thoại di động trong tay Ngô Vũ Trạch không có chuyện nút nghe ngay, mà là theo bản năng nhìn lướt qua màn hình biểu hiện số điện thoại gọi tới. Sau một khắc, thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện số điện thoại gọi tới con người Ngô Vũ Trạch trong nháy mắt trường lớn nhất. Ngày xưa tay trong tay em hứa mãi không đổi thay giờ say mê bên ai em đổ lỗi anh vô tình thà yêu nhau trong cây đắng vẫn hơn một đời xa vắng. Dưới ánh đèn, tiếng chuông vang lên không ngừng. Ngô Vũ trặc giống như là bị trúng ma pháp bất động. Cả người cứng ngắt, không nhút nhít nhìn màn hình điện thoại di động. Thật lâu không có chuyện máy để nghe. Nàng nhớ số hắn. Hắn cũng vậy. Boom to xuất hiện mừng ninh chơi 26. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 210 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 210 ở trên đường Sau khi vợ chồng Tô Văn rời đi, Ngô Vũ Trạc đã từng hỏi qua chính mình Tô Thi vẫn có gọi điện thoại cho mình không? Có Cái này đúng là phán đoán của hắn Mặc dù trong lòng đã đoán được Tô Thi Vận sẽ vì tương lai của Tô ra mà gọi điện thoại cho mình, chỉ là Giờ phút này Thấy Tô Thi Vận thật sự gọi điện thoại tới Trong lòng ngô vũ trạch trăm mối cảm xúc ngỗng ngang Nhất thời quên mất cả chuyện nghe điện thoại Hô không biết qua bao lâu Ở đầu bên kia điện thoại Tô Thi Vận cho là Ngô Vũ Trạch sẽ không nhận điện thoại. Mà cảm thấy có chút mất mát. Ngô Vũ Trạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm khó chịu. Chuyển máy nghe. Ngô! Ngô Vũ Trạch là em Tô Thi Vận. Điện thoại vừa chuyển được Tô Thi Vận không khỏi ngừng thở. Giọng nói phức tạp mở miệng. Bên tai vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia của Tô Thi Vận Nội tâm vừa mới bình tĩnh của ngô vũ trặc một lần nữa rung động Khổ sở nói anh biết Anh Hắn biết Chẳng Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình đều là nhớ số điện thoại di động của đối phương Câu trả lời của ngô vũ trặc đầu tiên khiến Tô Thi Vận ngẩn ra Sau đó nội tâm mơ hồ có chút kiếp động Em gọi điện thoại cho anh hẳn là chịu sự nhờ vã của cha mẹ em Vì sự tình tô ra sao sau đó Không đợi tô thi vận từ trong sự kiếp động lấy lại tinh thần Lời nói kế tiếp của ngô vũ chặt như một chậu nước lạnh Rồi ở trên người của nàng Đem nội tâm kiếp động của nàng dập tắt không nói Mà còn làm cả người nàng ruông lên. Em Tô Thi vẫn há ngồm ra. Muốn nói cái gì chỉ là. Lại cảm thấy vào giờ phút này. Hết thảy lời giải thích đều không có tác dụng. Cuối cùng. Nàng cắn răng. Hơi có vẻ run rảy cho ra một câu trả lời khẳng định chắc chắn u. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Một tiếng ư nhẹ nhàng giống như một quyền. Hung hăng đập vào ngực ngô vũ trạch. Làm cho tim của hắn đau xót kịch liệt. Đau đến nỗi không thở được. Xin lỗi anh không giúp được em. Đau lòng qua đi. Ngô vũ trạch rất muốn đáp ướm lời thỉnh cầu của cô gái vô luận từ trước tới nay hắn đều thầm thương trộm nhớ kia. Chỉ là... Lý trí nói cho hắn biết Cuộc diện trước mắt chính là một tay bùi đông lai chế tạo ra Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng bùi đông lai tất cả chuyện này Liệu giúp cho tô ra có hay không sẽ ảnh hưởng đến bùi đông lai Sau đó tính tiếp Lột bột Ngay cả tô thi vẫn lúc gọi điện thoại cũng từng nghĩ có thể ngô vũ trạch sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng Chỉ là Nàng không nghĩ tới Ngô Vũ chặt lại cự tuyệt nàng dứt khoát đến như vậy Dứt khoát đến nỗi cơ hồ không có bất kỳ thời gian suy nghĩ nào Điều này làm cho nội tâm nàng không khỏi đau xót. Tay nắm chặt điện thoại cũng là khẽ run rễ Thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra ngoài Một loại cảm giác ủi khuất tràn ngập trong nội tâm của nàng Nàng hé miệng, rất muốn nói cho ngô vũ trạc. Suy nghĩ của nàng, tưởng niệm của nàng, những việc nàng làm trong hai năm qua, chỉ là cuối cùng. Nàng cũng không nói, mà là mắt đỏ ho, nước mắt tùy ý rơi xuống, chảy xuống khuôn mặt, nhẹ giọng nói thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Thanh âm vừa dứt, nàng không đợi ngô vũ trạch đáp lời, liền trực tiếp khúc điện thoại. Đô, đô. Nghe thanh âm đô đô truyền ra từ trong máy. Ngô vũ trạch chỉ cảm thấy trên ngực giống như bị một ngọn núi lớn đè nén. Đè nén khiến cho hắn không thở nổi. Hô hắn hung hăng phun ra một ngụm trọc khí trực tiếp bấm số điện thoại của bùi đông lai. Đông lai. Chú ở hàng hồ sao điện thoại vừa chuyển. Ngô Vũ Trạc không hỏi Bùi Đông Lai rốt cuộc đã làm những gì. Cũng không có nói cảm ơn. Mà là hỏi Bùi Đông Lai đang ở chỗ nào. Ca đang ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Trong phòng tổng thống xa Hoa ở khách sạn Sophie ở Tây Hồ. Bùi Đông Lai nhận thấy được vẻ dị thường trong giọng nói của Ngô Vũ Trạc. Trực tiếp nói cho Ngô Vũ Trạch chỗ ở của mình. Chờ ca, ca đi qua tìm chú. Tốt! Bùi Đông Lai đáp ứng. 40 phút sau, Ngô Vũ Trạch vội vàng xuất hiện ở cửa gian phòng cho ở của Bùi Đông Lai, sắc mặt tiều tụi, vành mắt phím hồng. Ở trong phòng uống rượu hay là ra quán ba Bùi Đông Lai trong lòng biết rõ hỏi. Ách! Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Ngô Vũ Trạch hơi lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó không có suy nghĩ nhiều. Mà là cười khổ một tiếng trong phòng của chú đi. Ca sợ ra quán ba sẽ uống say rồi mất mặt. Tốt! Bùi đông lai gật đầu cười, xoay người đi về phía tủ rượu cầm hai chai lát phi. Ngô Vũ Trạch im lặng không lên tiếng đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Lấy ra điếu thuốc. Ném cho bùi đông lai một điếu Sau đó đốt Dùng sức hiếp sâu một hơi Tự hồ muốn thông qua nicotine gây tê làm cho mình dễ chịu hơn một chút Bùi đông lai nhận lấy điếu thuốc Không có lập tức đốt Mà là mở chai rượu ra Rót đầy hai ly Đem một ly đưa tới trước người ngô vũ trạch Ngô vũ trạch bóp tắt tàn thuốc Nhận lấy ly rượu Nhưng không có trực tiếp uống Mà là nhìn bùi đông lai Cười khổ nói đông lai Mặc dù ca không biết cụ thể chú muốn làm cái gì Nhưng là cảm ơn mọi việc chú làm cho ca Cảm ơn cái mắm còn tính toán với ca sao Bùi đông lai tức giận mắng. Trong đầu cũng là hiện ra cảnh ngày đó Ngô Vũ Trạch trên du thuyền Trân Ni Hào Ở trước mặt mọi người đều coi hắn là ôn thần Cùng hắn ngồi cùng một chỗ Ngày đó Bùi Đông Lai cũng nói lời cảm ơn với Ngô Vũ Trạch Ngô Vũ Trạch cũng mắng một câu như vậy cái mắm Còn muốn tính toán với ca sao Phản phất như một luân hồi Giống như là bồi Đông Lai đã thực hiện được lời hứa chú dùng hành động chứng minh tâm ý của mình Ca cũng vậy giống nhau Ngô Vũ Trạch trong lòng ấm áp Vành mắt đỏ lên Cũng không có nói cái gì nữa Mà là ngửa cổ lên Một hơi uống cạn sạch ly rượu Đông Lai rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Một ly rượu xuống bụng Ngô Vũ Trạch nói ra nghi ngờ trong lòng Nếu như không phải có một loại tín nhiệm đối với Bùi Đông Lai Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bùi Đông Lai có thể ở trong nháy mắt xóa sổ thế lực của phương gia Hơn nữa làm cho người tô gia ở trước mặt hắn mà khom lương Ca xóa sổ phương gia, vạn ngã tàu nghiệm gian tiếp nhận tất cả gia sản của phương gia Bùi Đông Lai hời hợp nói mà Tô Gia bởi vì cúng vào vụ án của Tàu Nghiễm Giang. Cho nên đến vang xin ca. Chính xác ra là đến vang xin Quý Hồng nàng là người phát ngôn của ca. Mà ca để cho Quý Hồng nói cho vợ chồng Tô Vang. Đi cầu chú. Chỉ cần chú mở miệng. Tô Gia sẽ tránh khỏi tai nạn lần này. Bùi Đông Lai nói thật nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng của Ngô Vũ Trạch sớm nhất lên kinh đào hải lãng. Mặc dù trong lòng đối với hết thảy chuyện Bùi Đông Lai đã làm cả kinh tột đỉnh, chỉ là... Ngô Vũ Trạch cũng không có hỏi chi tiết mà là trầm mặt ngồi hút thuốc. Trong khoảng thời gian ngắn, ca không muốn bại lộ hết thảy cho nên chớ có nói ra ngoài... Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, nói đối với văn cảnh Trang Biết Phạm cùng Hạ Y Na cũng không được nói. U, V, K, W, W, -w Ngô Vũ Trạch không hỏi Bùi Đông Lai vì sao phải giữ bí mật mà lẽ khẽ gật đầu một cái. Tô Thi vẫn tìm chú sao? Bùi Đông Lai trầm ngâm một chút, hỏi. Ừ. Ngô Vũ Trạch cười khổ nàng cùng cha mẹ nàng cầu ca giúp cho tô ra. Ca không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nên không có đáp ứng. Có phải hay không cảm thấy tô thi vận vì chuyện này mà tìm chú. Nên chú cảm thấy thất vọng cùng thương cảm. Bùi đông lai cười hỏi. Ngô Vũ Trạch không có lên tiếng. Mà là cười khổ ngật đầu. Một lần nữa ngửa cổ lên Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạt Còn nhớ rõ những gì lúc đầu ca nói chú không Nếu như Tô Thi vẫn đúng là một người con gái tốt Chẳng qua là bị áp lực từ gia đình Như vậy Ca hy vọng chú có thể đem nàng theo đuổi vào trong tay nếu như nàng là tự mình điệu bộ Như vậy Nàng cũng không đáng để chú theo đuổi Ca hy vọng chú có thể giống như một người đàn ông Không được để cho nàng xem thường chú Bùi Đông Lai nói ra lời ngày đó nói ở trên du thuyền gian Ni Hào với Ngô Vũ Trạc Sau đó lại nói ngày đó Trên du thuyền gian Ni Hào Chú nói cho ca biết Nàng là một cô gái tốt Ngô Vũ trạch trầm mặt không nói tay phải đang kẹp điếu thuốc mơ hồ có chút run run 11 ngày trước đó, Ở trong quầy rượu bơn, Bơn, Sơn, Thì ca nhìn thấy nàng. Bởi vì nàng thấy chú cùng quách lệ na ở chung một chỗ cho nên vẻ mặt biến hóa rất lớn ánh mắt nàng nói cho ca biết. Nàng thật ra vẫn rất quan tâm đến chú. Bùi Đông Lai bổ sung mà nàng lúc đối diện với Phương Thế Kiệt, vẻ mặt lại rất lạnh đạm. Trong lòng, ngơ, nơ, ngơ, ngơ, Vũ Trạch có chút đau đớn, hơn nữa là cảm động. Bất quá cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là khàn giọng hỏi cho nên Chú làm hết thảy chuyện này vì ca. Đúng là thế, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Bùi đông lai phun ra một ngụm sương khói. Nói ca giúp chú cũng bởi vì ca nhìn ra được. Chú cũng rất quan tâm đến nàng. Quan tâm có ích lợi gì? Nếu như không phải là chú làm phương gia suy sụt. Nàng sẽ trở thành vị hôn thê của phương thế kiệt. Sau này còn có thể trở thành vợ của Phương Thế Kiệt Mà ca cùng lắm chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời nàng mà thôi Ngô Vũ trặc cười khổ nói Chú không phải là khách qua đường Bùi Đông Lai cười nói cho dù ca không có làm cho Phương gia suy bại Chú cũng sẽ không trở thành người khách qua đường trong cuộc đời nàng Tại sao? Ngô Vũ trặc ngẩn ra Bùi Đông Lai ngữ suốt kinh nhân bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới gã cho Phương Thế Kiệt. Làm sao chú biết? Ngô Vũ trặc mở to hai mắt nhìn. Lần này, Bùi Đông Lai cũng không có trả lời ngay. Mà là cầm lấy ly rượu. Không chút vội vàng uống một hết Rồi mới nói ca không chỉ biết chuyện đó. Ca còn biết. Nàng bởi vì mẫu thân nàng can dự vào khiến hai người chia tay Nàng một mực chờ đợi chú tỉnh lại Khuyết chí tự cường Nàng muốn đợi đến một ngày chú có thể làm cho mẫu thân của nàng cùng người tô ra nhìn với cặp mắt khác Lúc đó có thể quang minh chính đại mà yêu chú Chỉ là Chú lựa chọn đắm mình Nàng làm bộ đáp ướm cùng phương thế kiệt đính hôn. Coi như là phá phủ trầm chua. Muốn kiếp thiết ý chí của chú một lần cuối nàng thật sự không hy vọng nhìn thấy bộ dạng vò đã mẻ lại còn sức của chú. Đông! Đông lai! Làm sao chú biết được hết thảy chuyện này? Ngô vũ trạch cả kinh từ chỗ ngồi nhảy lên chẳng lẽ nàng nói cho chú biết? Không phải! Bùi Đông Lai cười thần bí bạn gái ca nói cho ca biết Bạn gái của chú Sắc mặt ngô vũ trặc tràn ngập vẻ nghi ngờ Nàng cùng bạn gái của ca giống nhau Đều học tại Thanh Hoa Hơn nữa lại là bạn cùng phòng Là bạn tốt Bùi Đông Lai vừa nói Cũng khó tránh khỏi cảm thấy hết thẻ Chuyện này thật sự quá xảo hợp Sau buổi tụ hội trên du thuyền Trân Nhi Hào Có một lần bạn gái của ca gọi điện thoại cho ca. Thuận miệng hỏi một câu có biết một cô gái tên Tô Thi Vận không? Ngô Vũ Trạch hoàn toàn há hốt mồm tự hồ. Theo hắn xem ra, hết thảy chuyện này đây so sánh với việc bùi đông lai xóa sổ phương ra còn làm hắn khiếp sợ hơn. Bạn gái của ca đầu tiên nói cho ca biết, sau đó hỏi ca làm sao biết Tô Thi Vận Ơn, ca liền đơn giản đem chuyện tình của chú cùng Tô Thi vẫn nói cho nàng, sau đó Nàng cũng là đem chuyện của Tô Thi vẫn lặng lẽ nói cho ca biết Bùi đông lai like vừa nói không nhịn được mặt vui vẻ Này, ngô vũ trạch không thể nói nổi rồi Mặt mấy hắn trong lúc này lại toát ra một chút hưng phấn không cách nào che giấu. Con mẹ nói ca giúp chú nhiều như vậy Chú còn không lĩnh tình sao. Thấy ngô vũ trạch đứng nguyên tại chỗ cười ngây ngô, bùi đông lai cười mắng. Đông, đông lai, giúp tô ra đối với chú không có ảnh hưởng gì chứ. Ngô vũ trạch mang theo vài phần lúng túng hỏi. Bùi đông lai dở khóc dở cười tô ra ở Hồ Giang cũng coi như là gia tộc số một số 2. Muốn động đến cũng không dễ dàng. Kha mất sức chính trâu hai hổ đem tô ra bước đến tuyệt cảnh. Không phải là muốn giúp chú sao? Ách! Ngô Vũ Trạch muốn nói lại thôi tự hồ không biết dùng lời gì để diễn tả cảm kích của mình đối với Bùi Đông Lai. Chớ có tính toán với Kha Quốc. Bùi Đông Lai làm bộ tức giận nói. Ngô Vũ Trạch lên tiếng. Lộ ra bộ dáng rất giống với qua tự chính là cười khúc khiếp. Sau đó rất không khách khí bỏ lại ly rượu. Trực tiếp lăng. Ban đêm lúc này, Ngô Vũ Trạc lần đầu tiên đứng thẳng lưng bước vào tô ra. Bùi đông lai lại ở trên đường. Bùm to xuất hiện mừng ninh chương 27. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện audio.fif. 211uyện A được phát hành tạiuyện audio.exz Tr chương 211 có người vui mừng có người lo. Tự cổ Chiế Kim chân tướng sự thật luôn luôn chỉ có một số ít người biết được. Vũ án T tạoo Ngh là một trường hợp như thế, Khi dân chúng còn đang thảo luận xem vụ án tào Nghiễm Giang cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào thì một số người có thân phận đặc thù trong cái vòng luận quận ấy đã biết rõ tào Nghiễm Giang trở thành vật hy sinh khi bạch gia trả thù Diệp Gia. Mẹ con Phương Hiểu Hồng. Phương Thế Kiệt trở thành vật bồi tán Tàu Nơn. Gơn. Y. E. Giang. Mà tài sản phương ra để lại lần lượt bị các thế lực lớn chia chát. Mà cái gọi là đặc thù trong vòng luận quận ấy kỳ thật cùng hai chữ hồng sắc trong hồng sắc gia tộc tuy khác nhau nhưng bản chất giống nhau tới kỳ diệu hai chữ đó quyết định quyền lực của bọn hắn. Thân phận. Địa vị. Cũng quyết định độ hiểu biết của hắn với một sự tình nhất định. Đối với đại bộ phận người thuộc cái vòng lưỡng quận ấy mà nói thì bọn họ cho rằng việc này dính dáng tới sự tranh đấu của rất nhiều thế lực. Cuối cùng để cho vị xà nữ mà quá nửa nam nhân của cả nước phải kiên kỳ kia hóa thành mảnh lông quá gian. nuốt lấy con rắn đột phương ra. Trở thành người chiến thắng. Còn các thành viên trung tâm các gia tột diệp Tần Bạc Tiêu đều hiểu được Quý Hồng kia cũng chỉ là một con cờ bên ngoài Người nắm quyền chính thức phải là Bồi Đông Lai Sau giờ ngọ Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng cấp tổng thống của khách sạn SoFi Tây Hồ Quý Hồng như mọi ngày ở biệt thự của mình Cởi giày cao góp cuộn tròn trên ghế salon Để lộ ra đôi chân ngọc trắng tinh Đối với các nam nhân mà nói thì thực là một đại sát khí Giờ phút này nàng giống như một pho tượng mỹ nhân đang ngủ Hoặc như một xà nữ lười nhát Toàn thân tảng mát ra sự dễ thương đặc thù của nữ nhân Sự dễ thương Quyến rũ ấy quả thực vô cùng mãnh liệt Có lực hấp dẫn không thể kháng cự với mọi nam nhân. Lão bản. Buông bỏ trách nhiệm không phải là cách của ngài A hơi nhốt nhất thân mình. Quý hồng chết mắt dùng một loại ngữ khí nụm niệu bực tức nói với bùi đông lai đang ngồi trước mặt. Âm điệu nghe như làm nụm. Ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt quyến rũ của nàng. Thêm nửa lúc trưa nàng cùng Bùi Đông Lai bồi tiếp Bạch Quốc Du ăn một bữa trưa. Uống nhiều rượu nên khuôn mặt đỏ ửng trông thấy giờ phối hợp cùng thái độ nũng nịu kia quả thực mê người. Dù là Bùi Đông Lai định lực kinh người nhưng cũng xuất hiện phản ứng nam nhân. Cây thương giữa hai đồi nhẹ nhàng ngóc lên để che giấu sự xấu hổ. Bùi đông lai like không lập tức trả lời câu hỏi của quý hồng mà bương một ly trà lên uống một ngụm. Lấy lại bình tĩnh rồi nói trưa nay lúc ăn cơm thì cô đã thấy bạch quốc du nói rất rõ ràng. Trước mắt mặc dù thế cục đã định nhưng sau này còn không ít chuyện cần phải xử lý. Vậy cậu bắt tôi ở đây làm công cho cậu. Còn cậu thì quay về Đông Hải A. Nương Cương Hơn, ờ, ừ, phóng khoáng hả? Quý hồng không biết vô tình hay cố ý lít qua cái lều nhỏ dương lên giữa hai đồi bùi đông lai khó miên hơi mỉm cười. Từ sau khi quý hồng từ địch nhân trở thành bằng hữu hợp tác đến giờ, bùi đông lai đối với việc quý hồng trắng trợn câu dẫn mình cơ hồ không có giải pháp, Lúc này quý hồng vô tình hay hữu ý nhìn lướt qua hai chân của hắn khiến hắn vô cùng vất vả mới có thể áp chế dục vọng trong lòng. Có người từng nói, người thành công khác với người bình thường ở chỗ có khống chế được dục vọng của mình hay không? Từ trước tới giờ bùi đông lai không phải người dễ xúc động. Hiện tại đối mặt với quý hồng cũng như thế. Hắn áp chế sự kiếp động dưới hạ thể xuống. Lý trí cho hắn biết lúc này không thể làm như vậy. Trên ghế salon. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương rồi đưa ra cho quý hồng một lý do khiến nàng sức nửa nhảy dựng lên mắng hắn hôm nay đã mùng 6 rồi. Ngày mai tôi muốn đi học lại. Đến trường. Lão bản thân ái của ta cậu vẫn còn đồ được sao Không biết giữ liêm sĩ sao Trên ghế đối diện quý hồng ngồi bật dậy trừng mắt nhìn bùi đông lai hệt như một oán phụ bình thường Nàng tệ Ú Vinh Quy Quy Cơn Giận nói lấy thân phận cậu ngươi bây giờ Địa vi cùng quyền thế như vậy thì dù muốn văn bằng tốt nhất thế giới cũng không phải là việc khó chứ. Còn cần phải đi học sao? Cổ hiệu trưởng có ân với ta, hơn nữa còn hy vọng rất lớn vào ta, ta không muốn làm ông ấy thất vọng. Bùi đông lai nghiêm mặt nói húng chi ta còn trẻ. Có rất nhiều thứ cần học tập, ít nhất ở chỗ của cổ hiệu trưởng. Ta có thể học được một số điều quý giá mà có thể trong tương lai không xa sẽ trở thành lá bài tẩy và lợi thế của ta. Giờ thì quý hồng không còn sốt ruột phản bác mà lại làm bộ dáng như suy nghĩ điều gì đó. Như muốn hiểu ngụ ý của bùi đông lai. Theo một khí cảnh mà nói thì nàng nguyện ý làm công cho bùi đông lai cũng vì nguyên nhân nàng đã nhìn năng lực của bùi đông lai bằng một con mắt khác xưa. Rèn, rèn. Sau đó, không đợi Quý Hồng lấy lại tinh thần thì tối áo Bùi Đông Lai đã rung lên. Bùi Đông Lai không để ý tới Quý Hồng nữa mà lấy điện thoại di động ra, có cuộc gọi của Ngô Vũ Trạch. Vũ Trạch làm sao thế? Điện thoại được kết nối. Bùi Đông Lai mang theo vào phần nghi hoặc hỏi hang. Theo ước định của hắn và Ngô Vũ Trạch thì sau khi Vũ Trạch đưa tô Thi Vận đến sân bay rồi trở về Đông Hải thì mới gặp mặt. Giờ còn kém 2 tiếng. Đông đông lai like đầu kia điện thoại. Ngô Vũ Trạch xấu hổ nói Thi Vận hỏi ca rốt cuộc là ai dồn tô ra tới tuyệt cảnh. Ca nói là chú. Hơn nữa còn nói về chuyện bạn của chú nữa. Anh Kháo, Vũ Trạch. Chú không còn chút liêm sĩ sao? Bùi đông lai giỡn khóc dở cười mắng nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý trách cứ. Dù sao hắn cũng biết ngô vũ trạch muốn giải tỏa hiềm khiếp với Tô Thi Vận thì khẳng định phải thành thật với nàng. Huống chi sau này Tô Thi Vận còn ở chung phòng với đông tuyết. Kiểu gì cũng biết chuyện. Lần này ca vô sĩ chú muốn chém xếp gì kiểu gì thì ca nhận hết. Ngô Vũ trạch dùng một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng nói tiếp bất quá. Thi vẫn nói trước khi về yên kinh muốn gặp mặt chú để nói một tiếng cảm ơn. Đừng, không cần đâu. Bùi đông lai cười khổ nói. Bùi đông lai. Tớ và tầng đông tuyết là bạn cùng phòng. Cậu muốn ta khen cậu trước mặt nàng hay tố cáo tội trạng của ngươi đây. Không đợi ngô vũ chặt mở miệng. Tô Thi vẫn ở một bên đã đoạt lời. Uy hiếp trắng trợn tớ lại nghe nói. Cậu với Đông Hải liễu nguyệt vô cùng thân thiết. Hơn nữa hoa hậu giãn đường của Đại học Đông Hải không phải đang theo đuổi cậu sao? Đầu bùi đông lai bút lên một làng khói đen. 10 phút sau, được Bùi Đông Lai cho phép, Ngô Vũ Trạch mang theo Tô Thi Vận đến căn phòng xa hoa của Bùi Đông Lai ở khách sạn Sô Bài Tây Hồ. Sau khi vào phòng, vì trót trọng sắc khinh bạn nên Vũ Trạch Hổ thẹn ngoan ngoãn đứng cạnh Tô Thi Vận, không dám chủ động chào hỏi Bùi Đông Lai, nhưng ngược lại Tô Thi Vận lại ra gián thuộc nữ. Cuối người nói Bùi Đông Lai. Cảm ơn cậu. Tô Thi vận sợ dĩ long trọng cảm ơn Bùi Đông Lai như vậy là vì nàng hiểu rõ nếu không có lời nói của Bùi Đông Lai thì dù nàng và Ngô Vũ Trạch đều yêu thương đối phương nhưng sát suốt đến với nhau có lẽ không vượt quá 0.1%. Hai người có thể sẽ luôn luôn như lúc trước. Mãi mãi hiểu lầm. Hiểu lầm cả đời. Không có bùi đông lai thì không có ngô vũ trạch ngày hôm nay. Tự nhiên không thể khiến người tô ra chấp nhận. Ngược lại chỉ là sự xem thường và sỉ nhuột. Mặc dù hiểu tại sao tô thi vẫn phải cảm ơn mình nhưng chính mắt nhìn thấy bộ dáng này của nàng thì bùi đông lai nhiều ít cũng phải xấu hổ. Cười trừ nói không cần tạ ơn. Sau này nhớ nói tốt cho tới vài câu trước mặt đông tuyết là được. Điều đó là chắc chắn. Thân là bạn cùng phòng với tầng đông tuyết. Tô Thi vẫn chẳng những biết thân phận chân chính của tầng đông tuyết mà theo thời gian nàng còn biết được buổi đông lai cùng chuyện tình giữa hai người. Trong tình hình ấy. Nàng hiểu rõ nếu Bùi Đông Lai thực sự muốn ở cùng tầng Đông Tuyết thì khó khăn cần vượt qua còn phải nhiều hơn nàng cùng Ngô Vũ chặt rất nhiều. Những thứ khác không nói. Nàng mơ hồ nghe nói người được xưng là Thái tử Diệp gia đã đem tầng Đông Tuyết đánh đồng thành Thái tử Phi của mình. Trong suy nghĩ của nàng. Trong vòng 4 năm. Hy vọng bùi đông lai có thể chiến thắng được thái tử Diệp tranh vanh kia thực sự quá nhỏ. Quá nhỏ! Nếu không phải bùi đông lai lẫm chuyện kinh thiên động điện ở hàng hồ kia, nàng cho rằng việc này từ đầu đã không có khả năng. Bởi vì lý do kịp giờ máy bay, tô thi vẫn cũng không ở lâu. Ngược lại nàng chỉ ở trong phòng bùi đông lai 10 phút liền cùng ngô vũ trặc rời đi. Chỉ là Trước khi đi Tô Thi vẫn nói với Bùi Đông Lai một điều Thực ra tầng đông tuyết da mặt mỏng không có chủ động chụp ảnh cùng Bùi Đông Lai Nhưng trong lòng nàng lại rất muốn biết Bùi Đông Lai bây giờ biến thành bộ dáng gì